Các anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nộp chuyện của Láo Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là căn phòng cuối cùng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ở cái phòng thám tử Sherlock Moriarty của Glenn, hắn đã nhận được một cái uh, nhiệm vụ, hoặc là trả tiền khá là hậu hĩnh, 50 bảng, đấy là đi thăm dò cái căn phòng ở dưới đất. Uh, như thế này thì uh, nói chung là nhiều anh em không biết nhưng mà, những cái nhà mà ở à, trung quốc chưa nói đến châu âu nhá là cái thời kỳ mà nó cận đại đấy có rất nhiều nhà là người ta xây dựng tầm hầm ở trong đấy ấy. xong là nó còn có cả các cái dạng kiểu bẫy cơ quan như là bom tự chế rồi các thứ các thứ ấy để khi mà bọn à, à, các cái nước liên quân mà nó đánh vào trung quốc cái thời kỳ mà chiến tranh thế giới thứ hai đấy anh em tám nước nó chia cắt trung quốc ấy có rất nhiều nhà các thành phố lớn người ta có cái tầng ngầm để che giấu uh, chiến sĩ cách mạng cũng giống như là Nó cài bom cài biếc để nếu như mà mà mà quân uh, nữa, quân gọi là, là là là xâm lược ấy, mà vào mà truy tìm một thứ là ăn bom là chết ấy. Thế nên là nhiều nhà sau cái thời kỳ cận đại mà mua được nhà trong những thành phố lớn ấy, mà tự nhiên thấy có tầng hầm tầng hiếp bị khóa là họ không có dám tùy tiện vào đâu, họ toàn phải thuê người vào đấy thăm dò thôi. Thì mình nghĩ là châu Âu nó cũng thế, cho nên là cái lão chủ nhà này là mua được một cái căn nhà mà phát hiện có cửa ngầm tầng hầm là họ phải cho thợ rừng thi công thuê nhân viên chuyên nghiệp đến để điều tra kiểm tra mà ông này cũng lại đi thuê một thằng thám tử thì mình nghĩ là nó cũng không hợp lý lắm. Nhưng mà trong câu chuyện là như vậy thì anh em chúng ta cứ mặc định là như thế nhá. Tại vì cái này nó cũng có một chút gọi là thần bí ma mị cho nên là cái này nó cũng hợp tình hợp lý. Mình mình không có biết cái đó liên quan châu Âu. Ở Việt Nam mình thì lại những cái đó thì nó thường thường nó lại không xảy ra ở trong thành phố. Mà Việt Nam của mình nó xảy ra ở trong những cái cái đường hầm mình đào ngoài giống như kiểu Đại địa đạo Cổ Chi ấy. Nếu mà anh em có tìm hiểu lịch sử thì sẽ biết là Địa đạo Củ Chi người Việt Nam mình họ đào nó chỉ có vừa với cái thớ người nhỏ như người châu Á thôi. Còn lính Tây, lính Mỹ các thứ to vào là không có chui được. Mà kể cả người nhỏ mà chui vào dưới địa đạo Củ Chi họ cũng cài đặt rất là nhiều bẫy. Thậm chí những cái bẫy này nó còn uh, nguy hiểm ở cái chỗ đấy là bình thường thì có khi là bộ đội mình biết ở đấy có bẫy. Nhưng mà khi mà bị uh, ngụy nó truy, truy đuổi thì nhiều khi chính bộ đội mình cũng vướng bẫy và hy sinh một cách là đáng tiếc. Tuy nhiên là cái này cũng làm cho địch nó vô cùng sợ đi chui xuống mấy cái hầm ngầm chứ còn việt nam mình thì nó không có hiện tượng là cài đồ cài điếc ở trong các thành thị lớn tại vì bình thường nhá các bạn mà tiến vào thành thị lớn thì nói chung là gần như tan biến vào trong vô hình nhưng người ta cũng làm như vậy bởi vì thành thị lớn mà bị nó lục soát đến nhà mà nó truy hầm ngầm Những chết của mình nó toàn là dạng nhiều nhà ngoại thành thì mới đào hầm để nuôi dấu cán bộ những cái nhà mà nó kiểu ở vùng khu vực nông thôn đấy hoặc là các khu vực xa xa chứ còn chính là ở bên trung quốc thì nó lại có cái trường hợp đấy không là mình có đọc được qua một quyển quyển chuyện quyển tiểu thuyết nào đó tức là một cái gia đình này là ông, ông giáo ông ấy nuôi dưỡng cán bộ ấy xong là về sau chính thằng con trai của ông ấy lại là kiểu là chó săn cho kiểu kiểu kiểu kiểu, kiểu bọn, bọn bọn quân xâm lược ấy cho nên là dẫn người về để tự lục xoát nhà mình ấy soát nha mà ông bố thì lại gài bom tự chế ở dưới tầng ngầm nên là chết cả cái bọn đến lục soát là chết luôn cả thằng con trai đấy mình nên là mình biết về cái này nên là anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi mà lên mới lục soát được mấy cái phòng và anh phát hiện nó mang theo phong cách của các cái nữ thần đen tối ở trong cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái kỷ trước ấy thì nó sẽ là chuyện gì xảy ra các bạn nhá. Thường thường đã mình gửi nốt cái tin nhắn đã. Đây. Ơi, ra khỏi căn phòng, lên cẩn thận cầm gậy ba toang cùng với đèn bão trong một tay. Hắn trở lại tay trái để phòng khi có tình huống. Có thể nhanh chóng lấy vật phẩm trong túi áo bên cạnh ra. Trong túi áo thì có bùa chú, coi đồng A-cốt cùng với mấy lá bải tarot. Ngoài trừ đặc tính phi phạm con mắt đen tuyền của Rosago được cất ở chỗ khác, bên trong này chứa đủ các thủ đoạn chiến đấu của hắn. Lên cùng với tiểu thư vệ sĩ chỉ mới đi sang bên cạnh một bước, ánh sáng đèn bão đã chiếu rõ huy hiệu trên cái cửa bên cạnh. Đó là một đứa bé sơ sinh với vài nét bút đơn giản được bao quanh bởi ký hiệu hình bông lúa, ký hiệu hoa tươi và ký hiệu suối nước. Thánh huy của mẫu thần đại địa, lên ngưng trọng nhỏ giọng nói, từng là một kẻ gắt đêm, phân biệt biểu tượng ký hiệu của các giáo hội khác là một trong những kiến thức gac đem bản. Tiểu thư vệ sĩ khẽ gật đầu, không thể thấy được, nhưng mà như đang thừa nhận vậy. Trước vế dài cung đình gô thích màu đen của cô lộ ra vẻ khủng bố u ám hơn, trong hoàn cảnh và bầu không khí như thế này khuôn mặt tái nhợt của cô bị đèn bão chiếu rọi nhìn như thể một oan hồn nếu có nhà mạo hiểm khác đến đây mà nhìn thấy cảnh này thì dám chắc sẽ bị dọa cho đái ra quần chặt vật chạy trốn lên nín thở vươn tay trái dùng sức đẩy cửa sau đó dơ cao đèn bão lên hắn phát hiện bố cục nơi này giống hệt với căn phòng trước giống như một căn phòng cầu nguyện kiểu nhỏ phối hợp hoàn mỹ với pho tượng đá khổng lồ bằng quả chỗ đất trống được lát đá phiến màu lúa mạch Lên đèn bão chiếu sáng bậc tàm cấp ở phía trước. Ở trên bậc tàm cấp có một phò tượng trắng tinh, cao 45 mét, là một phu nhân đẩy đà, ôn nhu, một bông lúa mạch sinh trưởng nơi lòng bàn chân, suối nước vờn quanh. Váy của bà đông đưa tự nhiên, cắm đủ loại hoa và thảo dược, miêu tả ra hình ảnh của các động vật khác nhau. Bộ ngực của phu nhân này nhô cao, hai tay đang ôm một đứa bé sơ sinh đáng yêu, được quấn trong tả lót, tổng thể nhìn vào rất thánh khiết và đoan trang đừng bảo là tượng của mẫu thần đại địa đấy nhé khóe miệng nhá. lên hơi nhất của mà nói khẽ tiểu thư vệ sĩ không trả lời nhưng cũng không phủ định kiểm tra một vòng hai người rời khỏi căn phòng này tiếp tục mở ra cánh cửa thứ ba đằng sau cánh cửa này là một hành lang mà bốn người có thể đi song song phía trước là một màu đen sâu thẳm thần bí quỷ dị không biết dẫn tới đâu chúng ta đi xác nhận tình huống đằng sau bốn cánh cửa đá bên phải trước đã lên đề nghị hắn không dám tùy tiện tiến sâu vào bên trong Đầu tư vệ sĩ bay về phía sau, dùng hành động thay cho câu trả lời. Hai người lần lượt mở ra bốn cánh cửa đá bên phải, phân biệt nhìn thấy thánh huy bão táp được tổ hợp từ ký hiệu của cuồng phong và sóng biển. Thánh huy mặt trời được bao quanh bởi những đường công liên tiếp. Huy hiệu chiến thần được tổ hợp từ ký hiệu hoàng hôn và hình thanh kiếm, cùng với thánh huy tri thức và trí tuệ được tạo thành từ một quyển sách đang mở và biểu tượng của con mắt toàn trí. Đồng dạng trong phòng có bốn pho tượng được nghi là thần linh. Một người đàn ông trung niên, uy nghiêm, mặc một bộ giáp đen, chân đạp sóng biển với gió bão quấn quanh, tìa chớp khoác vai, tay còn cầm, tàm xoa kích. Một người trẻ tuổi anh Tuấn, tinh thần phấn chấn, mặc chiếc áo bào thuần trắng bao phủ toàn thân, một tay cầm sách kế ước, một tay nâng quả cầu vàng, nhìn như là mặt trời. Một chiến sĩ ngồi trên vương tọa cao cao, trường kiếm chống ngày ở trước mặt, khuôn mặt quán bị che đằng sau cái mũ giáp, khôi giáp toàn thân có một cảm giác tan hoang, khó nói thành lời. Một ông lão cầm quyển sách và con mắt toàn trí, đội mũ trùm, chỉ lộ cái miệng, nếp nhăn cùng với tròn râu dài màu trắng. Ngoài trừ thần hơi nước và máy móc thì sáu vị thần linh chính thống đều có phòng cầu nguyện, có hình người. Ở trong đại sảnh quỷ dị này, nghĩ đến địa vị yếu thế của giáo hội thần hơi nước và máy móc trước khi Rousseau đại đế xuất hiện thì vấn đề này dường như đã được giải thích. Thật là tà dị, lên cảm thán hắn nửa không nhịn được muốn dò xét phản ứng của tiểu thư vệ sĩ trong một đại điện rộng lớn dài gần trăm mét lại tập hợp đủ sáu vị thần linh chính thống đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi trong cái thời đại bây giờ giáo hội của sáu vị chân thần làm sao có thể để chúa của mình ở cùng với các vị thần linh khác trong một tòa kiến trúc cơ chứ đây là phong tục mà kỷ thứ tư cổ xưa mới có sao với cả mấy pho tượng hình người đó là gì tuy nhìn có vẻ rất bình thường không có tà dị như tưởng tượng của ma nữ nguyên sơ hay là chúa sáng thế chân thực, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy quái dị. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hình tượng của sáu vị thần linh lại diễn hóa thành các ký hiệu trừu tượng như hiện nay? Không, có lẽ là nó vốn đã như vậy, nhưng vì chủ nhân nơi này, đại quý tộc, nghi là thành viên của gia tộc Tudor, xuất phát từ mục đích nào đó đã cố ý đắp nặn nền tượng, tượng người của sáu vị thần linh. Chà, mình nhớ tới một vật phẩm trong tiểu thuyết kiếp trước, đó là Lục Hồn Phiên, Trong thời gian chờ đợi tiểu thư vệ sĩ giải đáp, lên để mặc cho suy nghĩ của mình lan man vô biên. Tiểu thư vệ sĩ lại không trả lời vấn đề đó, nói với một giọng băng phẳng và nhạt nhẽo. Vẫn còn một cánh cửa. Đúng vậy, chợt lên có chút sợ hãi. Theo hắn thấy, cửa mà nằm ở trung tâm thì đều luôn có hảm nghĩa đặc biệt. Có lẽ đây là khu vực quan trọng nhất của cái tòa kiến trúc cổ xưa này. Đương nhiên, nó cũng có nghĩa là nơi nguy hiểm nhất. Ồ, có trực giác gì về nó không? lên lưỡng lự hai giây rồi nói thẳng luôn trong tình huống không dùng màn xương mù xám để loại bỏ quấy nhiễu hắn cảm thấy linh cảm trực giác của tiểu thư vệ sĩ đáng tin hơn so với trình bộ xăm bói hiện tại của mình dù sao thì trạng thái của đối phương rất đặc thù gần với linh thể có thể nối liền với linh giới mà không hề bị cản trở và nhận được gợi ý tiểu thư bảo tiêu nhắm mắt qua vài giây mới trả lời rất nguy hiểm nhưng sự nguy hiểm này bị trói buộc sau khi tiến sâu vào bên trong không nên tùy tiện động chạm vào bất kỳ vật phẩm nào nguy hiểm bị trói buộc à điều này có phải đồng nghĩa với bên trong đang phong ấn thứ gì đó không lên suy đoán hắn cùng tiểu thư vệ sĩ đến trước cửa đá ở chính giữa dẫm lên nền nhà sẫm màu nọ ánh sáng của đèn bão dường như yếu đi cực kỳ khó khăn xua tan bóng tối phía trước lên đã nhắt tay trái vào túi áo nắm lấy còi đồng a cốt cùng với mấy lá bùa đi được khoảng 30 bước tiểu thư vệ sĩ chợt dừng lại Bên giờ cao đèn bão, phát hiện phía trước đã bị tảng đá và bùn đất chắn đường. Hai bên phân biệt đều có cửa đá với hình dạng cấu tạo giống bên ngoài đại sảnh. Cánh cửa bên phải đang mở một nửa, bên trong lại lấp đầy đất đá. Có lẽ hồi đó, tòa quyến trúc cổ này ở trên mặt đất, về sau không biết tại sao nó lại chìm vào lòng đất, hơn nữa còn sụp đổ vài nơi. Lên lầu bầu một câu, phương hướng mà chúng ta có thể chọn chỉ còn có một thôi. Hắn còn chưa kịp dứt lời đã thấy tiểu thư vệ sĩ bay về phía trước, dán sát vào tảng đá, nhập vào bên trong rồi biến mất tâm. Khóa miệng của Glenn Co giật kiên nhẫn chờ đợi. Qua vài phút, tiểu thư vệ sĩ chui ra từ đống bùn đất bên phải, trên người không dính một hạt bụi nào. Sụp đỏ hoàn toàn rồi, cô nàng vẹ mặt lạnh nhạt cho ra kết luận. Glenn nhất thời chẳng biết nói gì, chỉ đành cười trừ. Tiếp đó hai người đồng thời nhìn về phía cánh cửa đá, không có khép hoàn toàn ở bên trái mà vẫn để lộ ra một cái khe lên tới gần cẩn thận nhìn vào trong cái khe chỉ chừng 3cm nọ. Linh thị trước đó bị cửa đá ngăn cản lập tức lại xài được. Bên trong lập lè ít nhất có bốn đoàn ánh sáng có linh tính mãnh liệt, trói mắt, có hai đoàn sáng gần như là màu vàng tối, có hai đoàn xanh đậm như nước biển. Đóng linh thị, ở trong thị giác bình thường của Glenn xuất hiện một cảnh tượng chật hẹp. Ánh lửa xuyên vào bên trong, phóng, chiếu, dọi đá phiến màu đen. Trên đá phiến chất trồng từng bộ xương trắng được bao phủ bởi một đống quần áo mục nát. Có mấy bộ xương trong đó lộ ránh sáng màu vàng tối và màu xanh đậm. Đặc tính phi phạm ngưng kết sao? Là vật phẩm thần bí sao? Một vài suy nghĩ lué lên trong đầu, lên nhìn tới cuối căn phòng. Trên vách tường xong, la màu ở bi xong, đó có nghi lóe chiếc cửa đôi đứng sửng sững. Là một mau cửa đôi đẫm máu. Dường như máu trên cánh cửa này vẫn còn mới. Dưới ánh đèn chiếu chieu rọi chúng đang không ngừng chảy xuống lên vốn định để tiểu thư vệ sĩ dò đường nhưng chợt cảm giác còi đồng a cốt đang nắm trong lòng bàn tay xuất hiện biến hóa xúc cảm vốn mắt lạnh nhu hòa thoáng cái trở thành rét buốc thấu xương nặng nề và tĩnh mịch đây là lên híp mắt lại theo bản năng lui về một bước ngay sau đó anh thấy cánh tay phải của mình vừa đau vừa ngứa và bắt đầu phồng lên hình ảnh chợt lóe lên trong đầu lên lập tức dùng tay trái móc ra một lái bà cà rốt cắt một miệng vết thương trên cánh tay trái chảy ra từ trong miệng vết thương không phải là máu mà là những con trùng đen nhỏ lúc nhúc xít những con trùng đen này rơi xuống đất bị ăn mòn làm bốc lên từng luồng sương mù chúng nó dẫy giụa cuộn lấy nhau nhưng cuối cùng vẫn tan chảy trong ánh lửa của đèn bão qua vài giây đám trùng đen nơi miệng vết thương của Glenn chảy ra mới hết bắt đầu tràn ra máu đỏ hắn nhích tay khống chế miệng vết thương không lớn này không để cho máu tiếp tục chảy nữa tiểu thư vệ sĩ lẳng lặng nhìn cảnh đó đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại hiếm thấy lên đang định nói chuyện nhưng phát hiện sự rất lạch và tĩnh mịch của còi đồng a không hề yếu bớt cùng lúc đó ánh mắt hắn nhìn đến cái bóng của tiểu thư vệ sĩ cô nàng vốn không có bóng chạy lên quát khẽ một câu lập tức chạy trốn về phía đại sảnh tiểu thư vệ sĩ nhanh chóng lướt đi hai người nhìn thấy ánh đèn bão trước người đang dần bị một bóng đen nuốt chửng bịch bịch bịch lên chạy như điên trong ánh sáng càng lúc càng ảm đạm chung quanh hắn chạy vút đi như một cơn lốc bịch bịch, bịch. Bóng đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, càng lúc càng đậm, ánh lửa đã sắp bị nuốt chửng hoàn toàn mà cửa lớn còn cách tới mấy mét. Chính là ngay lúc này, lên theo bản năng mạnh mẽ lao người về phía trước, lộn nhào một cái vượt qua cánh cửa đá, ánh lửa chật bừng sáng lên, nỗi bất an trong lòng hắn thoáng cái tiêu tan, còi đồng a cốt ở trong lòng bàn tay cũng khôi phục lại xúc cảm mát lạnh nhu hòa. Đầu thư vệ sĩ bay lơ lửng bên cạnh hắn, quay người nhìn về hành lang đã lần nữa rơi vào bóng tối thâm trầm. Nói với giọng có vẻ không chắc chắn lắm. Ác Linh. Ác Linh. Lên nghe vậy suýt nữa thì hít vào một ngụm khí lạnh. May mà tên Hè. Cực kỳ giỏi khống chế vẻ mặt và phản ứng. Trong lĩnh vực thần bí học thì Ác Linh là quái vật cực kỳ khủng bố và đáng sợ. Nổi bật nhất trong số chúng có thể sánh ngang với kẻ mạnh ở danh sách cao. Ác Linh quanh quẩn trong kiến trúc cổ xưa ư. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà Ác Linh này bị hạn chế hoặc là nói bị trói buộc trong căn phòng đó à? Nếu như là ác linh thật, có thể giải thích tại sao coi đông của thầy A-Cốt lại có phản ứng. Ác linh cũng có thể coi là một loại sinh vật bất tử. Klen đứng thẳng người lên, cũng nhìn về đường hành lang bị bóng tối bao phủ. Hắn cảm thấy bên trong như có một đôi mắt lạnh như băng, đang nhìn mình chầm chầm. Trong đại sảnh âm hàn lạnh giá, Klen chật dùng mình thu hồi ánh mắt, nói với tiểu thư vệ sĩ, quay về thôi. Nhìn biểu tượng vừa rồi của coi đông A-Cốt thì hẳn là bên trong căn phòng trong cùng đó, Thực sự có ác linh khủng bố rồi. Mức độ nguy hiểm có khả năng còn cao hơn cả bậc thầy điều khiển dối Rosago cùng với trung tướng gió lốc Chillinghut. Nó đã quanh quẩn một chỗ hơn trăm năm, ngàn năm, chắc đã bằng với cả mạnh ở danh sách cao. Nếu không phải lực lượng của nó khó có thể thoát ra khỏi căn phòng, thì chắc bây giờ mình đã là người chết. Dù tiểu thư vệ sĩ rất xuất sắc ở trong danh sách năm, nhưng mình cộng thêm cô nàng vẫn chẳng có hy vọng thắng được. Làm người thì phải tự biết mình là ai. Không thể bị kho báu, nghi là đặc tính còn sót lại của người phi phạm hoặc là vật phẩm thần kỳ cám dỗ được. Thàm làm thường sẽ dẫn đến cái chết. Lên lặng lẽ tìm lý do để thuyết phục bản thân. Tiểu thi vệ sĩ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt chẳng hề có cảm xúc gì mà hỏi, sau đó thì sao? Sau đó ư? Lên yên lặng cắn răng, đắn đo nói. Bảo Miller Carter báo cảnh sát, ai biết ác linh đó lúc nào có thể thoát ra được? Nhanh chóng giải quyết nó thì nên giải quyết đi. Không, không được ông Carter này không biết nhiều lắm nếu cứ báo cảnh sát theo cách thông thường bên cảnh sát sẽ không thấy đống xương trắng và ánh sáng linh tính trọng nhóm người đầu tiên đến thăm dò kiểm tra sẽ gặp phải thương vong nặng nề thậm chí có khả năng gián tiếp trợ giúp cho ác linh thoát khỏi trói buộc còn nữa nhìn thấy mấy cái pho tượng đó tên thám tử như tôi chắc chắn sẽ bị giật khẩu mất à cô có nhìn thấy đống xương trắng và ánh sáng linh tinh trong phòng không tiểu thư vệ sĩ đưa mắt nhìn về phía hành lang u ám sau cánh cửa đá kẽ mở ở kia Gật đầu với biên độ rất nhỏ Suy nghĩ của Glenn nhanh chóng thay đổi nói Tôi đoán đó đều là thi thể Của những người thăm dò trước Bọn họ bị ác linh giết chết trong căn phòng kia Người phi phàm trong số họ Lưu lại vật phẩm thần kỳ Việc này có thể liên quan tới gia tộc tử tước Sống ở tòa nhà bên trên Tôi định hỏi dòng họ có gia tộc này Cho đến thư viện tìm kiếm tư liệu Tìm hỏi con cháu của bọn họ Xem có tìm được manh mối nào hữu dụng hay không Đợi xác định rõ được tình huống sơ bộ xong Tôi sẽ coi mức độ nghiêm trọng để đưa ra lựa chọn, có thể là dùng thuốc nổ, hủy cửa không cho người khác vào nữa, hoặc là quăng thư nặc danh cho Cục Cảnh sát, miêu tả cận kẽ, sự tồn tại của ác linh. Có điều muốn làm vậy thì tôi cần phải nghĩ cách để lẩn tránh mạo hiểm trước đó. Việc này không quá cấp bách, có thể chậm rãi mà làm. Tiểu thư vệ sĩ im lặng nghe xong, mắt nhìn về phía trước, nói với giọng phẳng lạnh. Anh không cần nhắc đến việc tập hợp nhân thủ đi tịnh hóa ác linh đó sau. Cho dù không có vật phẩm thần kỳ, nhưng chỉ là phần còn sót lại sau khi ác linh tiêu tán thì cũng đủ quý giá rồi. Lần đầu tiên tôi thấy cô nói nhiều như vậy đó. Có lẽ... a lên trả lời không chút do dự, nguy hiểm quá cao. Tôi cho rằng mạng sống và sức khỏe của bản thân quan trọng hơn. Hắn hệ thống lại ngôn ngữ rồi bổ sung. Kẻ mạnh lợi hại nhất mà tôi biết chính là cô. Nhưng nhìn từ biểu hiện vừa rồi thì dường như cô cũng không phải đối thủ của ác linh nọ. Tôi không nghĩ ra được Ngoài việc báo cảnh sát thì còn cách nào để giải quyết nó? Tiểu thư vệ sĩ quay người, khuôn mặt tái nhật có vẻ trong suốt. Anh vẫn rất lý trí. Cô nàng bình tĩnh lạnh lùng đánh giá một câu, tiếp đó bay về phía cửa lớn ra vào đại sảnh cổ xưa. Ngoại trì việc nghi là bị chúa sáng thế chân thực ảnh hưởng, thì tôi giống kẻ điên chỗ nào chứ? Lên oán thầm một câu, sách theo đàn bão và gậy ba tong theo sát tiểu thư vệ sĩ. Cả đoạn đường hắn cứ cảm thấy mình bị ánh mắt lạnh giá trong hành lang u ám nhìn chăm chú, thẳng đến khi ra khỏi cửa đá có khí tức viễn cổ nọ thì cảm giác này mới tiêu tan. Lên xoay người đóng cửa, niêm phong hết thảy những cái giá cắm nến dựng ngược, dấu vết đao chém và sáu vơ thượng tần tà dị ở bên trong, để chúng tiếp tục ngủ say trong màn đêm và yên tĩnh như ngàn năm trước. Cối lớp bụi bám trên quần áo, hắn đổi tay cầm đèn bão, sau đó nhanh chóng trở lại tầng hầm, chỗ của Miller Carter. Còn tiểu thư vệ sĩ thì theo thói quen Biến mất vào không khí Milikater đang rảo bước bên trong tầm hầm Nhìn thấy Klein ra ngoài Thì vội vàng lên tiếng hỏi Sao rồi? Tình huống bên trong thế nào? Klein đã sớm nghĩ ra lời giải thích Lộ ra vẻ mặt nghĩ lại mà sợ mà nói Cực kỳ tạ Có rất nhiều rắn, không ít nơi còn bị sụp đổ Tôi tính thu thập một vài tư liệu Tìm thêm người, chuẩn bị xong Thì mới vào thăm dò lần nữa Trong khoảng thời gian này ông tốt nhất Đừng có phái người đi vào, tin tôi đi rắn độc nhiều đến mức vượt quá sự tưởng tượng của ông đó. Thân sĩ già Miller khẽ hít một hơi, lộ vẻ sợ hãi hỏi, Chúng nó có bỏ ra không? Anh có biết chuyên gia muller khe hit mot hoi lo ve so hai hoi chung no chuyên đi bắt rắn không? Tên lập tức gật đầu nói, tôi sẽ tìm người hợp tác, cố gắng hết sức xử lý tốt chuyện này. Bây giờ đã là trời thu lạnh giá, đám rắn không muốn hoạt động. Miễn là ông đừng phái người vào kinh động đến chúng thì không có chuyện gì. Muller nghe vậy mới hơi yên tâm nói, được rồi, xin hãy giải quyết nhanh. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ đóng kín không cho bất cứ ai đi vào. Lên thấy lời nói thật, nhưng không phải toàn bộ của mình đã hù dọa được chủ thuê, vội đặt đèn bão xuống, đẩy kính mắt gọng vàng mà nói. Tiếp theo tôi sẽ thu thập một vài tư liệu, tìm hiểu rõ sơ bộ bố cục của tòa nhà kiến trúc bên dưới trước kia, rồi mới tiếp tục thăm dò. Việc này phiền ông cho tôi biết, chủ nhân trước của ngôi nhà này là vị tử tước nào vậy? Muller là vì danh nghĩa gia sản của quý tộc trước mới mua tòa nhà này, Lập tức trả lời là Tử Tước Pau, lên bày ra vẻ mặt chuyên nghiệp hỏi: Ông biết được ông biết được những gì về ông ta và gia tộc của ông ta? Miller suy từ đáp: Tôi biết không nhiều, chỉ biết bọn họ nhận được tước vị ở trong cuộc chiến bối thế, từng có thời gian rất hiển hách nhưng không hiểu sao mấy thập niên trước lại đột nhiên suy tàn, liên tục mất đi người thừa kế, chỉ có thể tìm thân thích cùng họ tới để giữ lại tước vị mà Tử Tước Pau chính là vị đó. <cười> Tóm lại là gã đã tiêu phí hết nửa gia sản bị quốc vương hạ xuống làm nam tước. Hiện nay gã vẫn còn đang ở Bách Lung nhưng có thể phá sản bất cứ lúc nào. Cuộc chiến bối thệ à? Cuộc chiến bối thệ bắt đầu vào năm 738 kỷ thứ nam Sinh viên thuận lợi tốt nghiệp khoa lịch sử kênh phản xạ có điều kiện nhớ lại những trí thức liên quan. Đó là cuộc chiến tranh diễn ra hơn 600 năm trước. Một trận chiến tranh có liên quan đến tôn giáo. Vương quốc Phenebot ở Phương Lam đồng thời tín ngưỡng mẫu thần đại địa cùng với tri thức và trí tuệ nhưng mà do ảnh hưởng từ một vài nhân tố mà hai giáo hội lớn này đã xuất hiện vấn đề đối lập nghiêm trọng các tín đồ cũng thường xuyên xung đột hai nước láng giềng ở phương bắc là vương quốc ruen và antip lúc đó còn là vương quốc nắm bắt cơ hội lấy cớ bảo vệ tự do tín ngưỡng mà nhấc lên chiến tranh giai đoạn sau để đế quốc phu sặc gia nhập vào ý đồ phá hoại mưu đồ của ruen và antip nhưng vẫn không thể xoay chuyển được thế cục và thất bại Kết quả của cuộc chiến là các nước giáp giới giữa Rueln và Phinebot, giáp danh giữa Antis và Phinebot như là Grunberg, Masik, Sagan đều giành được độc lập. Tín ngưỡng thần trí thức và trí tuệ là chính. Giáo hội mẫu thần đại địa chỉ còn lại trong quốc nội của vương quốc Phinebot mà thôi. Bởi vì cuộc chiến này song phương đều chỉ trích đối thủ là chối bỏ thệ ước thần thánh ở cuối kỷ thứ tư, cho nên cuộc xung đột kéo dài 5 năm này được coi là cuộc chiến bối thệ. Từ đó về sau thì đại lục phía Bắc có hơn 300 năm hòa bình. Điều đó không phải nói là giữa các nước không xảy ra xung đột, chỉ là nó không có chiến tranh quy mô lớn như vậy mà thôi. Mọi thứ kéo dài cho đến khi Rousseau Đại Đế phát minh ra máy hơi nước, cải tiến thuyền buồm và hỏa pháo. Đây là những nội dung được ghi chép trên sách lịch sử. Giờ nghĩ lại, nếu có liên quan đến tín ngưỡng, nhất định là có người phi phạm của các giáo hội bị cuốn vào. Chắc chắn trong chỗ tối đã bùng nổ một cuộc chiến tranh siêu phạm kịch liệt. Có điều nghe nói lúc đó là thời đại siêu phạm thưa thất số lượng người phi phạm không nhiều chiến đấu theo từng đội nhóm nhỏ ư mấy thập niên trước gia tộc pào đột nhiên suy tàn liên tục mất đi người thừa kế có khi nào liên quan đến việc phát hiện ra tòa kiến trúc cổ dưới lòng đất này không lền như nghĩ đến cái gì đó mà hỏi vậy ông biết nam thức pào hiện nay đang ở đâu không miller khẽ lắc đầu xin lỗi cái này thì tôi cũng không rõ lắm lên lại hỏi thăm vài câu thấy không mò được nhiều tình báo nữa thế là xin phép rời đi quay trở về số mười lăm Mink. lúc này đã là gần năm giờ ba mươi sắc trời thâm trầm u ám như ban đêm lên đoán là các thư viện công lập chắc đóng cửa hết rồi thế là tạm thời không quan tâm đến chuyện kiến trúc tới lòng đất nữa đi chuẩn bị bữa tối cho mình hắn vốn muốn dựa vào thực đơn ở trên báo học nấu mì finerbot kết quả nấu ra một bát mì hỗn hợp với thịt nước tương cộng với rau bất ngờ là mùi vị cũng không tệ ăn uống no đủ lên tiện tay tung đồng xu xem bói coi thử là giờ có nên báo cảnh sát hay không nhận được đáp án là không nên bách lung về đêm cũng yên tĩnh như các thành phố khác chí ít thì quận dầu hút là vậy lên đang ngủ ngon lơ mơ quanh quẩn trong giấc mộng bỗng nhiên hắn giật mình ý thức được rằng là bản thân mình đang nằm mơ có người xâm nhập vào giấc mơ của mình sau lên kìm chế xúc động muốn nhíu mày giả bộ mơ màng giỏ xét chung quanh hắn phát hiện mình đang ở trên một sa mạc sắc vàng nóng bỏng trên trời đột nhiên chuyển đến tiếng gào rú một con quái vật khổng lồ màu đen Với sắc vàng bay tới, quái vật đó có thân thể thô to như thành lằn, sau lưng mọc ra một đôi cánh da rộng lớn, nó bay càng lúc càng thấp, che khuất cả mặt trời trên cao. Là một con rồng khổng lồ, rất mạnh, lên nhìn thấy lân phiến kích cỡ phải bằng cái đĩa, lại nhìn cái miệng lớn đang lóe ra ánh sáng, thấy được hai con người dựng thẳng màu vàng sậm, rừ. Con rồng khổng lồ này phun ra ánh sáng, ánh sáng vô biên vô tận như bao phủ hết thảy, sa mạc cũng theo đó mà biến mất bên trong ánh sáng có một bóng người nhảy lên giữa không trung hắn cao chừng ba bốn mét nhưng không có một con mắt dựng thẳng giống như người khổng lồ hắn có khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn trên người mặc một bộ khôi giáp màu đen như thể bị hắt máu tươi lên vị kỵ sĩ như là người khổng lồ này chém thanh kiếm bản rộng từ dưới lên theo đó có vô số tia lửa xanh trắng ánh tím ngưng tụ thành trường thương chằng chịt rậm rạp bắn về phía con rồng khổng lồ hắn như có cả một quân đoàn người phàm đang hư ảo và phối hợp tác chiến. Trong màn tia lửa ánh chớp, kỳ sĩ khổng lồ nhảy lên đỉnh con đầu rồng, nhảy lên đỉnh đầu rồng khổng lồ, bày ra tư thế từ trên cao chém xuống. Nhưng tàn ảnh vừa nãy mán kéo theo, trong nháy mắt trùng điệp để cho ánh kiếm biến thành tia chớp giao nhau. Đùng một tiếng, mặt đất rung động dữ dội, rồng khổng lồ ngã xuống, máu màu vòng sậm chảy ra tung tóe. Lúc này cảnh tượng bỗng chốc thay đổi, hiện ra một cánh cửa đẫm máu. Chính là cánh cửa màu máu mà Glenn nhìn thấy ở sâu trong tòa kiến trúc cổ xưa lúc ban chiều. Két một tiếng, cánh cửa đã máu mở ra một khe hở, để người khác thấp thoáng, liếc thấy được một chiếc ghế dựa lưng cao màu đen. Một người đàn ông, tóc, vóc dáng bình thường ngồi trên chiếc ghế dựa này đang cúi đầu im lặng. Góc nhìn càng lúc càng gần, Glenn nhìn thấy rõ cách ăn mặc của người đàn ông. Hắn ta đúng là kỵ sĩ giết rồng khổng lồ lúc nãy. Hắn vẫn mặc bộ giáp màu đen, như thế là bị nhiễm máu nọ khác biệt duy nhất là anh không quản cao ba bốn mét nữa. đúng lúc này người đàn ông chợt ngẩng đầu, trên gương mặt trẻ tuổi anh Tuấn có những vết tích thối giữa lộ rõ cả xương, nhìn rất đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng và vô tình. Klen giật nảy mình, trong chốc lát bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mở trừng mắt lên nhìn ánh trăng đỏ rực chiếu xuyên qua màn cửa sổ. dưới ánh trăng đỏ rực mơ ảo và ảm đạm, Klen nhấc chân ngồi dậy, là một thầy bói xem trọng giấc mơ là yếu tố cơ bản nhất mà giấc mơ vừa rồi không thể nào giải thích là một cơn ác mộng bình thường được. Hắn mặc một bộ đồ khá thoải mái đến trước gương khẽ nói. Tôi mơ thấy cánh cửa nhuốm máu trong căn phòng đó. Hình dáng của tiểu thư vệ sĩ chậm rãi phát họa ra trong gương, cô nàng trả lời với vẻ mặt không cảm xúc. Ảnh hưởng từ khí tức của ác linh, chúng sẽ yếu dần rồi biến mất. Ra là vậy, lên khẽ gật đầu, hắn trở về giường, cầm chiếc đồng hồ quả quyết mạ vàng mở ra coi, thấy vẫn còn sớm cho nên nằm xuống ngủ tiếp. Lần này giấc mơ khá là rời rạc, hắn không còn gặp lại trải nghiệm kỳ nãy. sáng sớm hôm sau, cũng chính là ngày Chủ Nhật, lên tinh thần sảng khoái, tự dán cho mình một quả trứng lòng đào, ăn kèm với bánh mì phết bơ, ở vương quốc Ruên hoặc phải nói là các quốc gia lục địa phía Bắc. Đọc báo vào bữa sáng, là việc mà các quý ông cần phải làm. Lên cũng không ngoại lệ, hắn lật xem mấy tờ báo Tổ quốc, báo... Bách Lung, báo buổi sáng Bách Lung đã đặt mùa trước. Dự luật sát hạch thống nhất cho nhân viên chính phủ đã chính thức được thông qua tại Thượng viện. Kỳ thi đầu tiên sẽ được tiến hành vào đầu tháng 12. Kỳ thứ hai sẽ diễn vào cuối tháng 1 năm sau. Hai tuần sau là lần phỏng vấn cuối cùng. Trong vòng một tuần, chính phủ sẽ công bố yêu cầu và các chức vị liên quan bắt đầu tiến hành đăng ký. Phóng viên đoán rằng hầu hết những chức vụ này sẽ ở Bách Lung. Lên đọc từng chữ bưng tách lên nhấp một ngụm hồng trà sibo Hắn không kiểm được mà lại nhớ đến Benson tự lầm bẩm trong lòng. Dự luật thông qua vào cuối tháng 9, công bố các chức vị vào đầu tháng 10. Việc đăng ký sẽ được hoàn thành vào đầu tháng 11, đầu tháng 12 thì bắt đầu sát hạch. Thời gian sắp xếp rất là gấp gáp, không hợp lý chút nào. Đủ thấy được sự cấp bách của quốc vương và thủ tướng rồi. Nhưng mà điều này thì lại rất có lợi cho Benson. Anh ấy đã chuẩn bị trước người khác tận 2 tháng Ngay cả khi anh ấy không đấu lại những tình anh tốt nghiệp đại học thì anh ấy vẫn có thể thắng được hầu hết những người khác. Với lại chức vị mà những tình anh đó mưu cầu lại không trùng với vị trí mà Benson mong muốn, chắc là không có vấn đề gì. Lên vốn là muốn điểm bốn cái, vẽ mặt trăng đỏ rực trước ngực, nói một câu nguyện nước thần phù hộ cho Benson. Nhưng hắn nhớ tới tiểu thư vệ sĩ đang ở gần đây cho nên cố kìm nén xúc động đó vì tín ngưỡng mà hắn tuyên bố là thần hơi nước và máy móc. Sau khi ăn hết miếng bánh mì cuối cùng, hắn tiếp tục đọc báo. Thượng Hạ Viện đã thông qua dự án thành lập Ban điều tra ô nhiễm không khí của Vương quốc, cho phép chính phủ thành lập cơ quan này. Tháng tới sẽ là, là giai đoạn quan trọng để tất cả các thế lực tranh đoạt tư cách ủy viên. Chức vị kiểm sát trưởng cho ngành công nghiệp, kiềm, được phê duyệt. Mục tiêu là các nhà máy sản xuất axit và kiềm dùng năng lực lớn nhất để giảm thấp trình độ ô nhiễm của chúng. Trang thứ năm không có. Quảng cáo thu mua hàng hóa của cửa hàng An. Tối mai không cần phải đắn đo việc tham dự cuộc hội tụ của người phi phạm nữa. Số 2. Phố Hoa Thủy Tiên, thành phố tingen Gần Benson đọc đi đọc lại các tin tức trên báo, hoàn toàn quên khuấy mất bánh mì ở trên đĩa. Dự luật sát hạch đã được thông qua rồi hả anh? Melissa mặc một chiếc váy đen dài, nghiêng đầu nhìn sang người anh trai đang cư xử bất thường của cô. Trước đó mấy ngày báo chí đã liên tục tung tin là dự luật này sẽ được thông qua benson cuối cùng đặt tờ báo xuống vuốt mái tóc đen của mình chậm rãi thở ra đúng vậy bỗng chốc hai người rơi vào im lặng căn phòng hoàn toàn yên tĩnh thậm chí không có cả tiếng leng keng dao nĩa chạm nhau bầu không khí khó tả bị phá vỡ bởi cô hầu gái bella đi ra từ trong bếp benson mỉm cười đây là chuyện có thể đoán trước được thực ra thì có một tin tức quan trọng hơn dạ vẻ mặt của melissa bình tĩnh lạ thường benson nhấm nháp bánh mì mỉm cười nói Tin tức về Học viện Kỹ thuật Bách Lung đã được cải tổ lại thành đại học. Nó sẽ chính thức tuyển sinh vào năm tới. Không cần phải thi văn học cổ và văn pháp. Nội dung chính chỉ tập trung vào phần kỹ thuật. Rất phù hợp cho những học sinh đang và đã tốt nghiệp trường kỹ thuật ở trên mọi miền của đất nước. Melissa, anh nghĩ là em có thể thử. Nhưng mà... Melissa vô thức muốn phản bác. Benson liền ngắt lời cô em gái, mỉm cười nói. Học phí của nó rẻ hơn một nửa so với các trường đại học tin gần. Hỏi hỏi Bách Lung bằng với Đại học Kỹ thuật Constant ở quận Gian Hải với lại có nhiều cơ hội để giành được học bổng hơn Melissa, không phải là em thích máy móc thích khơi nước, thích nội dung liên quan đến lĩnh vực này sau đây là cơ hội tốt nhất để em tiếp thich hoi nuoc với các kiến thức chuyên sâu và tiên tiến hơn hãy thử xem sao, được chứ đừng có lo lắng về việc lãng phí tiền bạc mặc dù khoản tiền nọ cho dù, à, cho phép chúng ta duy trì cuộc sống hiện tại mà không cần làm việc Nhưng mà chúng ta vẫn còn trẻ Chúng ta không thể sống như vậy mãi được Em xem, so với mấy tháng trước Giờ trình độ văn pháp của anh đã cao hơn rất nhiều Ờ, thay đổi môi trường Có lẽ sẽ tốt hơn Anh biết là em không nỡ rời khỏi tin gần Ờ, nhưng mà chúng ta Cũng sẽ về lại thôi mà Nhưng không phải là lúc còn trẻ nữa Melissa nghiêng đầu ngắm các loại linh kiện Trên bàn trà, mấp máy môi nói Vậy Bella thì phải làm sao bây giờ Sau khi tuyên qua đời Vốn dĩ cô không định thuê hầu gái nữa, nhưng tưởng tượng đến cuộc sống bi thảm sau khi Bella thất nghiệp, cô đành bỏ đi dự tính ấy. Dù sao mỗi tuần chi thêm năm so, cũng không ảnh hưởng tới nhà. Moretti có thu nhập một năm ít nhất, lên tới 300 bảng anh như bây giờ. Benson lắc đầu cười đáp, vẫn còn vài tháng nữa cơ mà. Chúng ta có thể bảo Bella đi tìm công việc mới, cho đến lúc đó thì chúng ta sẽ tiếp tục trả thù lao và cho cô ấy phòng ngủ. Với lại, tài nấu nướng của cô ấy đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Hoàn toàn có thể ứng tuyển làm nữ đầu bếp gia đình. Đáng tiếc. <cười> Đương nhiên, điều kiện trước tiên là em có thể qua được kỷ thi nhập học của Đại học Kỹ thuật Bách Lung đã. Vốn dĩ anh muốn nói đáng tiếc là Bella mới học nấu ăn gần đây, nhưng liếc thấy về mặt buồn bã của Melissa, anh buộc phải thay đổi chủ đề. Không đợi Melissa trả lời. Benson đã vuốt tóc mỉm cười. Anh định ngày mai sẽ từ chức, tập trung chuẩn bị cho kỷ sát hạch, phần lớn chức vị đều ở Bách Lung cả. Và nó cũng chính là mục tiêu của anh. Hy vọng chúng mình có thể đến đó cùng với nhau. Melissa im lặng chốc lát cuối cùng chậm rãi gật đầu. Sau đó cô đặt dao nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng. Em vào phòng vệ sinh. Được. Benson nhìn em gái đứng dậy rời bàn, nụ cười trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất. Anh móc chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc có hoa văn lá cây ra, ngắm nhìn tỉ mỉ rồi than khẽ một tiếng. Suốt ngày Chủ nhật thì glen bận rộn chạy khắp mấy thư viện công lập ở Joghut để tìm kiếm tư liệu có liên quan đến tử thước pao nhưng mà gia tộc của gã tử tước này lại không có tiểu sử riêng cũng không có một nhà sử học nào hứng thú muốn nghiên cứu chuyên sâu về họ thông tin và gia tộc này nằm giải rác ở khắp các tài liệu lịch sử khác nhau lên lại không có chức năng tìm kiếm cho nên vô cùng đau đầu khi phải đối mặt với đống sách báo <cười> hắn mất 6 tiếng để đọc rất nhiều tư liệu mà vẫn không tìm được thông tin hữu ích phải tìm ai đó nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử của giới quý tộc hoặc là hối lộ người sở cảnh sát để lấy địa chỉ hiện tại của nam thước Paul. Gã ta là quý tộc cho nên chắc chắn là phải có ghi chép ở sở cảnh sát. dù sao số lượng quý tộc cũng không nhiều. lên trở về nhà, đứng trước gương nói chuyện với không khí. bề mặt gương nhanh chóng phát hỏa ra chiếc váy gô thức dài và chiếc mũ mềm màu đen trên đầu của tiểu thư vệ sĩ. cô nàng khẽ gật đầu, dường như đồng ý với ý tưởng của Glenn. ngay sau đó dòng nói hư ảo băng phẳng của cô lại chuyển ra. thời gian thuê kết thúc. Tôi biết, đã ba ngày rồi, Len ngẫm nghĩ nói. Nếu tôi tìm được manh mối về chuyện của gia tộc Pau, vậy cô có muốn biết hay không? Tiểu thư vệ sĩ không giả lời, nhưng khẽ gật đầu. À, chuyển lời cho Marich sau, Len hỏi. Sau khi gật đầu lần nữa, tiểu thư vệ sĩ cúi người nhấc váy chào một cái, bóng dáng của cô nhanh chóng biến mất, toàn bộ ảnh phản chiếu trong gương trở lại bình thường. Len nhìn quanh một vòng không hề buông lòng, hắn tiến hành từng bước chuẩn bị bữa tối để lấp đẩy cái bụng Đợi đến khi màn đêm yên tĩnh, hắn trở lại phòng ngủ kéo giảm cửa rồi mới lấy hộp thuốc lá bằng sắt ra, vươn tay chạm vào, con mắt đen khi man đem yen tinh han tro lai phong ngu keo rem cua roi moi lay hop thuoc la bang sat ra vuon tay cham vao con mat đen tuyen do Rosago để lại. Một loạt những tiếng gào thét hư ảo xuất hiện trong tâm trí, dường như muốn xé nát tinh thần, phá hủy suy nghĩ của hắn. Lên gắng gượng chống lại nỗi đau khiến hắn muốn nổ tung, lại lần nữa nhìn thấy những sợi dây màu đen lan ra từ các bộ phận khác nhau trên cơ thể. Chúng dày đặc, hư ảo đáng sợ, chạy thẳng về nơi xa vô tận lên nhìn chung quanh, không tìm thấy những sợi dây đen nào khác, cuối cùng mới xác nhận là tiểu thư vệ sĩ đã rời đi. Hắn vội vàng buông tay để thoát khỏi những tác động tiêu cực, thả lòng mấy mấy giây mới hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Cuối cùng mình cũng có thể lên màn xương xám để thử nghiệm linh cảm nảy sinh lúc trước, lên thầm nói. Hắn nhanh chóng bố, thức, bố trí nghi thức, tự mình kêu gọi chính mình, rồi lại tự mình đáp lại chính mình. Sau đó hắn ở trong trạng thái linh thẻ, mang theo còi đong đồng cốt ôm cả hộp thuốc lá sắt trở lại bàn xương mù sám. Lên ngồi ở vị trí cao nhất trên chiếc bàn dài cổ xưa, miết ngón tay tạo ra một ngọn lửa linh tính, đốt các vật phẩm không còn cần thiết như là tập tài liệu dính máu ở trong góc. Làm xong tất cả hắn mở hộp thuốc lá sắt ra, không bất ngờ khi thấy con mắt đen tuyển đã trở nên im lặng, không còn để lộ sự điên cuồng nữa. Nhưng sự ảnh hưởng và nguyên rùa thì vẫn đang lắng động bên trong, chỉ là nó không còn hoạt động sôi nổi như thể rơi vào giấc ngủ đông vậy. Quả nhiên, không thể nào trực tiếp tách rời ra. lên thì thầm một câu. Tật một người đàn ông mặc áo choàng đội mũ trùm xuất hiện trên chiếc ghế đối diện ở bên kia trước bàn cổ xưa, giống hệt với những thử nghiệm tạo bản sao trước đây. Người đàn ông này đờ đẫn cứng nhắc, nhìn Phát đã biết không phải người thật, không thể lừa nổi các thành viên của hội ta rốt. Nhưng mà lên đã có linh cảm cho vụ này. Hắn đưa tay cầm lấy con mắt đen tuyển, ở bên tai hoàn toàn yên tĩnh, không còn tiếng gào thét khủng khiếp nào nữa. Mượn nhờ đặc tính phi phạm của vật này, hắn nhìn thấy trên người hình nhân ở phía đối diện cũng có những sợi dây đen bày phất phới. Ngay sau đó, lên cẩn thận từng ly từng tí, dùng linh tính thông qua con mắt đen tuyển tỏa ra, chạm vào một vài sợi dây đen hư ảo trong số chúng, ngay lập tức hắn có cảm giác đã nắm giữ được. Đây là, hắn suy nghĩ trong đầu, hình nhân giả liền nâng tay lên. Quả nhiên là thành công, mình có thể mượn nhờ năng lực của bậc thầy điều khiển rối để tạo thành một thành viên giả cho hội Tarot. Chỉ là tiêu hao rất lớn, mình không thể duy trì được hình nhân thứ hai. Ồ, ký hiệu biểu tượng trên thành ghế không hề thay đổi. Nhưng mà đám người tiểu thư chính nghĩa cũng không nhìn thấy. Lên mừng rỡ, bắt đầu luyện tập nhiều lần, thậm chí là nắm giữ cách thao túng cổ họng và miệng của hình nhân để cho nó nói chuyện được. Khi mà linh tính gần như cạn kiệt, hắn mỉm cười với hình nhân đối diện. Chào mừng cậu, thành viên mới, cậu muốn chọn lá bài tarot nào? Nói xong hắn liền ngậm miệng. Hình nhân đối diện kia đưa tay lên sở cầm, rồi mỉm cười nói với giọng khàn khàn, Thế giới, tôi chọn lá bài Thế giới. Nếu như kẻ khờ là lá bài ta rốt khởi đầu, thì Thế giới là lá bài kết thúc, biểu hiện sự trọn vẹn và thăng hoa. Lên đặt tên cho ác lôn của mình là Thế giới, với hy vọng là sẽ có một khởi đầu và kết thúc tốt đẹp. Về sau rất nhiều chuyện hoặc yêu cầu mà mình không tiện nói thì sẽ để cho Thế giới làm thay. Nó sẽ giảm thấp khả năng hình tượng kẻ khờ có thể sụp đổ nhân sinh mà có nickelon thì mới là nhân sinh hoàn chỉnh lên tâm tình tốt thầm khen mình một câu phất tay làm cho thế giới biến mất sau đó hắn phóng linh tính ra quấn lấy bản thân rơi vào màn xương xám để trở về thế giới hiện thực hắn để lại con mắt đen tuyển của rosago ở trên sương mù màu xám dù sao lúc thường không thể sử dụng vật phẩm đó được rồi lúc nào cũng phải lo lắng về việc bị người ta phát hiện hoặc là đánh mất lên dọn dạt cái mớ vật liệu nghi thức kêu gọi xong ngẳng đầu nhìn ánh trăng đỏ rực ngoài cửa sổ Hắn rất chờ mong buổi tụ hội ngày mai Nói về sự hiểu biết của quý tộc hắn tin tưởng tiểu thư chính nghĩa tuyệt đối là chiến thắng 99% người dân Ruan Có clone thế giới rồi Hắn có thể trực tiếp hỏi chính nghĩa chuyện của gia tộc Pau không cần lo lắng sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng của kẻ khờ Tất nhiên phải hỏi Hàn thật uyển chuyển Dẫu sao thì thám tử Sherlock Moriarty cũng đang tìm kiếm thông tin của gia tộc Pau mà có đủ tin tức thì mới có thể lên màn xương xám để xem bói ủ lên nghiêm túc suy xét một lúc sau đó thư giãn nằm xuống ngủ sau khi lên màn sương mù một chuyến những ảnh hưởng còn sót lại từ khí thức của ác linh dường như đã biến mất hoàn toàn lên ngủ một giấc cho tới sáng nhưng vẫn không thấy được mặt trời bởi vì bên ngoài đang tràn ngập sương mù hắn dựa theo kế hoạch đặt ra trước đó tiếp tục chạy tới mấy thư viện công lập còn lại ở bách lung cơ mà hắn không đi hỏi các nhân viên quản lý cũng không nhắc đến gia thập phao nữa Hắn tự mình lục xem những tư liệu liên quan đến giới quý tộc. Khoảng 2 giờ 40 chiều, lên lên không gian, bí ẩn trên bản sương mù xám trước. Ở trong cung điện lớn cổ kính, hắn ngồi vị trí thuộc về kẻ khờ, lại lần nữa tạo ra hình nhân giả thế giới ở đối diện chiếc bàn dài bằng đồng đen lang lỏ để làm quen với các thao tác. Qua vài phút, lên móc chiếc đồng hồ quả quyết ra xem, chuyên ý niệm chuẩn bị hội tụ và ngôi sao đỏ thấm tượng trưng cho bạn học mặt trời. Hắn thưởng thức con mắt đen tuyển trong lúc chờ đợi, xuyên qua một sợi dây chuyển bạc quấn lên cổ tay phải, dùng ống tay áo che nó lại. Đến ba giờ chiều thì từng lường sáng vọt lên trong cung điện, dường như là dành cho người khổng lồ, lần lượt phát xạ ra những bóng dáng mờ ảo có chút sắc đỏ của chính nghĩa người treo ngược và mặt trời. Chào buổi chiều kẻ khờ. Chào. Audrey đang định chào hỏi các thành viên của hội tà rốt cho tầm mắt liếc thấy một bóng dáng ngồi trên chiếc ghế cuối cùng. Đó là một người xa lạ, mặc chiếc áo choàng đen đội mũ trùm đầu, nhìn anh ta khá hư ảo và mơ hồ. Vị này là... Audrey hơi nghi hoặc, lại có chút mừng rỡ nhìn về phía ngài kẻ khờ. Hội tà rốt tiếp tục tăng thành viên à? Là Fit hay là... Húc đây? Không, chiều cao không phù hợp, hoặc là ai khác. Trong lúc Audrey suy nghĩ linh tinh, lên nhàn nhã dựa trên lưng ghế mà nói, đây là thành viên mới, ảnh thế giới. Cùng lúc đó thông qua màn sương mù, Tăng mạnh linh thị, hắn phát hiện bề ngoái linh thể của bạn học mặt trời đã tinh khiết hơn trước một chút, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ của danh sách 8. Phán đoán sơ bộ thì đối phương đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược của người ca tụng. Xin chào! Chính nghĩa Audrey lễ phép chào hỏi, cô nàng tò mò do xét vị thành viên mới này, cô nhanh chóng thông quáng chi tiết nhỏ để lộ ra từ trong màn sương mù của đối phương mà đọc được một vải thông tin liên quan. Anh thế giới là một người cảm xúc nội liễm, ít cử động tay chân, luôn nghiêm mặt. Không biết anh ta từ đâu đến, ruen Antit, hay là một nơi thần bí như là Thành Bạch Ngân. Audrey chẩm tư suy nghĩ gật đầu. Trả qua nhiều lần hội tụ, cô nhìn khẩu hình của mặt trời không khớp với lời mà anh ta nói, nên đã đoán ra được một chuyện, đó chính là ngôn ngữ mà đối phương nói rất có thể không phải là tiếng ruen Đám người bọn họ nghe hiểu được nội dung, chắc là nhờ ngài kẻ khờ đã phiên dịch. Chờ người treo ngược, à, Greg. Mặt trời Derek lần lượt chào hỏi thế giới mà vị thành viên đó mới lãnh đạm đáp lại xong thì Clint nhìn về phía chính nghĩa mà nói Hai người mà cô tiến cử vẫn đang trong quá trình kiểm tra Tôi sẽ ra cho cô một nhiệm vụ đơn giản Cô dùng danh nghĩa của mình ủy thác lại cho bọn họ Đây là một phần của cuộc kiểm tra Phải nghiêm ngặt như thế mới đúng Ori không chỉ không thấy thất vọng Ngược lại còn cho rằng đây là điều đương nhiên Các thành viên hội Tarot phải trải qua lựa chọn nghiêm ngặt Không phải ai cũng có thể vào được, cô nàng tự hào nghĩ. Nhưng rồi bất chợt hơi trột dạ, lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Ban đầu mình được ngài kẻ khờ cáo vào hội chứng tỏ là mình đủ may mắn, mà may mắn cũng là một trong các phẩm chất của những người xinh đẹp. Vâng, xin ngài hãy bàn bố nhiệm vụ, Andre trả lời khẳng định. Lên vươn tay phải về phía trước đè lên bàn, một bức tranh phác họa tướng mạo và cách ăn mặc của Lan Nút hiện ra. Thăm dò tin tức về người trong tranh, gã tàn đang ở Bách Lung. Lên điều khiển bức chân dung hiện lên trước mặt tiểu thư chính nghĩa. Audrey nhìn chăm chú, thấy một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đen được trải gọn găng. Ra sau đầu, lộ ra vầng trắng đầy đặn, đeo một chiếc kính gọng tròn. Đây là một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc, đôi mắt nâu chứa đựng, ý châm biếm cực kỳ nổi bật. Phía dưới còn có các thông tin như là tên từng dùng là nút, một nhiệm vụ đơn giản chứng tỏ mục tiêu này không mạnh lắm nhưng có thể khiến ngài kẻ khờ biết đến sự tồn tại của gã, thì người này chắc cũng có điểm gì đó đặc biệt. Tuy đây là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng có lẽ đằng sau lại cất giấu mục đích sâu xa hơn của ngài kẻ khờ. Với một nhân vật vĩ đại như ngài thì nhiệm vụ này chắc không chỉ là để kiểm tra. Audrey suy nghĩ miền man, qua vài giây rồi mới nói, tôi sẽ ủy thác cho bọn họ. Chà, có vẻ hai vị tiểu thư đó có mạng lưới quan hệ rất rộng ở Bách Lung, Đây quả thực là một trợ giúp lớn cho công việc tìm kiếm lan nút. Sau khi xác nhận xong việc báo thủ thì Glenn im lặng, cố ý dùng clone để biểu diễn. Thế giới nhìn quanh một vòng, nói với giọng điệu khản khàn. Ngài kẻ khờ nói rằng tôi có thể ban bố nhiệm vụ và thu thập tài liệu ở đây, đúng không? Đúng vậy. Chính nghĩa Audrey gật đầu tào nhã. Nhưng mà anh phải kiên nhẫn chờ đợi. Tiếp theo là thời gian đọc nhật ký của Ngài kẻ khờ. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát đại sứ background của Ant mà còn chưa dám chiếm khoảng thời gian này để nhắc đến nó nữa là cô nàng nâng cầm suy nghĩ tiểu thư chính nghĩa cô rất có tinh thần của nhân vật chính đó chút nữa mình nên trả thù lao bằng một số chi thức để nhiệm vụ ám sát background chân chính đi vào hồi kết lên buồn cười thu hồi a cua nhan vat chinh đo choc nua mắt so tri thuc đe nhiem vu về phía người trao ngược người trao ngược thấy có một thành viên mới nên không mở miệng một cách mù quáng chỉ giữ im lặng và thẩm quan sát Lúc này thấy ngày cả khờ nhìn về phía mình Anh ta vội vàng khiêm tốn chào một cái Rồi nói Lần này vẫn là 6 trang Trang cuối cùng lần sau tôi sẽ dâng cho ngài Được, Glenn khẽ gật đầu Người treo ngược vội chỉnh lý tinh thần Nhớ lại nội dung và ý niệm mãnh liệt Muốn biểu hiện nó ra Anh ta nhanh chóng viết xong 6 trang nhật ký Trong thấy chúng chợt biến mất rồi xuất hiện trong tay Glenn Glenn cúi đầu đọc lướt qua nội dung của trang thứ nhất Ngày 9 tháng 2 Đứa con thứ ba của ta ra đời Ta đặt tên nó là Bonova. Con gái lớn Bernadette của ta thật may mắn. Lúc sinh ra nó thì cả ta và mẹ nó đều chỉ là người phi phạm ở danh sách thấp. Nó có thể tự do lựa chọn con đường mà nó muốn đi. Con trai lớn Charlie của ta là bất hạnh nhất. Nó chỉ được di truyền rất ít đặc tính phi phạm nhưng không thể không lặp lại con đường của ta. Có lẽ nó có thể thay đổi khi mà đạt đến danh sách 4. Nhưng mà danh sách cao thì vĩnh viễn không phải là thành tựu dễ dàng. Còn trai thứ Bonova của ta thì nằm giữa Bernadette và Charlie. Ta cho nó đặc tính, tương đương với người phi phẩm ở danh sách 5. Điều đó giúp ta giảm bớt gánh nặng, có thể tiêu hóa ma dược nhanh hơn, tăng nhanh tức độ thăng cấp. Mà nó vừa ra đời, đã có thể biểu hiện ra các đặc thù của nhà chiêm tinh. Già sach năm đieu đo giup ta giam thù ma duoc nhanh hon tang nhanh tốc mật đến chúc thu bi mat đen chuc mung ta, ca ngợi Bonova là một thiên sứ đáng yêu. Ta hỏi vị thầy bói này, tương lai Bonova sẽ có thành tựu thế nào? Hắn chỉ cười cười mà không trả lời ta. Ta lại hỏi hắn về tương lai của Charlie, hắn rốt cuộc cũng chịu mở miệng, nói với ta rằng tử vong là kết cục không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ đây là chuyện tốt. Thật là, lời nói của thầy bói lúc nào cũng mập mở như vậy, khiến ta thật muốn cậy cái miệng của hắn ra mà nhét một hòn gạch vào. Cuối cùng ta hỏi tương lai của Benedict, hắn trật trở nên nghiêm túc, hắn nói là nó sẽ căm hận ta, chán ghét ta, ruông bỏ ta, nó han chot tro nen trở thành một nhân vật lớn trong thế giới thần bí đôi khi thực sự không nên hỏi kết quả xem bói. Ta rất khó mà tin rằng Venedet đáng yêu, hiền lành, bảo vệ em trai, sùng bái cha, thương yêu mẹ, lại sẽ cầm hận ta, chán ghét ta, ruồng bỏ ta. Rốt cuộc là tại sao chứ? Ta đã làm chuyện gì quá đáng ư? Hay là nó có người yêu, nhưng ta không hài lòng, rồi thằng nhóc xấu xa đó bị ta giết? Không. Jarathu không phải là nhà tiên tri, kết quả xem bói cũng có thể sai lầm. Quên chuyện này đi, Russelt thấy như mình ngửi thấy mùi phim gia đình cầu huyết ở đây này. Xem xong tờ nhật ký thứ nhất, lên nhịn không được oán thầm một câu, đồng thời trong đầu hắn tự nhiên hiện ra tương lai của Bernadette, mà Jarathu miêu tả, một nhân vật lớn của thế giới thần bí. Là chỉ thế giới của người siêu phạm sau, rốt cuộc là phải ở cấp độ nào thì mới được xưng là nhân vật lớn. Tên vừa suy nghĩ, vừa lật sang mặt sau. Ngày 22 tháng 5, Lauren của gia tộc Sauron lại dám bảo ta làm thuộc hạ của gã chồng ta giống kiểu người sẽ đi làm chó tùy tùng lắm hà thái độ của gã đúng là không chấp nhận được mà ta thẻ tương lai nhất định sẽ kiến gã phải trả giá đắt cho sự kiêu ngạo hôm nay nhưng mà một vài chuyện mà gã nhắc tới lại rất thú vị rất đáng để suy xét ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi